các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net, đã do anh viết. Anh cũng cho rằng cô là người thích hợp nhất để làm nữ nhân vật chính, chẳng qua cô làm theo ý của anh mà biểu diễn. Vậy thì tại sao anh phải tức giận chứ? Làm sao anh có thể trộn lẫn sự thật và diễn để nói đây? Anh đẩy cửa sổ đi ra, bên ngoài ban công hút một điếu thuốc, lắng đọng tâm tình của mình. Thật ra từ tuần trước tới nay, anh Mục Minh không phải xuất hiện không gặp cô. Anh cho mình một khoảng thời gian để nhận rõ được nội tâm chính mình là có ý gì với cô. Bây giờ anh biết rõ sự thay đổi trong lòng mình. Cô đã cướp được trái tim của anh. Anh rất ích kỷ đến nỗi có được sự quyến rũ động lòng người của cô. Dường như phát điên không thể chịu đựng được bất cứ một người đàn ông nào ôm cô, hôn môi cô. Anh không bao giờ có thể dùng lý trí để đối xử với cô nữa. Yêu một người không phải là chuyện lý trí có thể giải thích. Bất kể cô diễn trong hay là diễn ngoài, anh đều yêu thích cả. Đúng lúc này ngoài phân phòng có người gõ cửa. Là ai có can tắm quấy dậy anh trong lúc này chứ? Vào đi. Anh không kiên nhẫn mà cất lời. Húc Uy à, phim có chiêu nữa không? Mọi người đang chờ anh đánh giá đó. Đạo diễn tiến vào cất lời hỏi anh. Ừ. Cô Húc Uy thu lại tâm trạng rồi tắt thuốc, cùng với David rời khỏi phân phòng. tiến tới phòng chiếu phim. Đèn trong phòng chiếu phim đã sáng lên, một phòng đầy người. Ánh mắt của anh lập tức tập trung trên người của Miêu Khả Vân, nhưng cô lại vừa nói vừa cười với diễn viên nam kia. Mãi cho đến khi diễn viên nam nhìn thấy anh, bảo với cô, cô mới nhìn về phía anh. Ánh mắt của anh lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của anh ta, khuôn mặt Tuấn Tú lại càng lạnh hơn nữa, không cho phép cô cười rực rỡ như vậy với người đàn ông khác. Anh đi vào tuyên bố tại chỗ. Tất cả làm theo kế hoạch quay phim ban đầu, nhưng từ giờ trở đi, tình cảm của nữ nhân vật chính mãnh liệt diễn thế là được rồi. Mọi người tiếp tục cố gắng, có thể giải tán. Nói hết lời, cô Huúc Uy xoay người rời đi. Tôi cười trên mặt của Miêu Khả Vân ảm đạm. Vì sao nhìn anh lại trông tức giận như thế chứ? Cô mất kiên nhẫn muốn đuổi theo anh, nhưng David đã nhanh hơn cô, đuổi theo anh đi xa, cô đành phải dừng bước. Miêu Cát Vân nghe thấy David hỏi Cổ Húc Uy. "Húc Uy à, ai không hài lòng với diễn xuất của Miêu Cát Vân sao? Vì sao lại muốn cắt vai diễn của cô ấy chứ?" "Không phải là không hài lòng, cô làm theo lời tôi nói là được." Cổ Húc Uy trả lời, nhưng giọng nói của anh không giống như là đang vừa lòng. Một nữ diễn viên đi qua người cô, rồi cố ý lấy khuỷu tay đụng vào cô. "Thật lạ nha, cô ta có đặc quyền gì, ông chủ lại cắt vai diễn cho cô ta chứ?" Miêu Cả Vân quay đầu nhìn lại, giống lại ánh mắt thù địch của hai nữ diễn viên. Dường như bọn họ không sợ cô nghe thấy lại còn cố ý chăm chọc. Ông chủ đúng là thật tốt với cô ta mà. Bọn họ đi ra ngoài. Sắc mặt của Miêu Cả Vân tái nhật đứng đó. Bộng nhìn không có dũng khí đi tìm cô hút y để nói cho rõ ràng. Dần dần tất cả mọi người trong phòng phim đã đi hết. Cô vẫn bất lực đứng ở nơi đó. Cả Vân à! Tôi muốn tắt đèn rồi, cô vẫn phải ở lại chỗ này sao?" Một cô trợ lý cất tiếng hỏi cô. Cô lắc đầu đi ra ngoài văn phòng. Khi tiến qua văn phòng của Cổ Cổ Húc Uy, nhìn cánh cửa đóng chặt, cô không biết anh có muốn thấy cô hay không. Cô không để ý ánh mắt của người ngoài, kiên trì gõ cửa phòng làm việc của anh. Hơn nửa ngày không có ai trả lời, cô to gan mở cửa. Bên trong phòng đã tắt, anh cũng đã đi rồi. Cô thất vọng đến nỗi trái tim co lại đau đớn. Cho dù cô diễn không tốt, anh cũng nên gặp cô chỉ ra chỗ sai của cô, nói cho cô biết phải cải thiện ở chỗ nào, vì sao lại cắt vai diễn của cô một cách không minh bạch như vậy chứ. Cô đã nghĩ anh xem cô là bạn bè, bây giờ xem ra là không phải như vậy. Anh vẫn là ông chủ tự cho mình là tất cả. Cô là đứng dưới mái hiên. Cô đóng cửa phòng làm việc, buồn bã xuống dưới lầu gọi xe tiến về nhà trọ. Tình cảm đơn thuần bị che kín bởi một lớp bụi. Buổi chiều, diễn ở trên sân một hồi, Miêu Khả Vân để liên chân trên nơi quấn chân màu trắng gợi cảm mê người đang diễn cùng với một diễn viên nam khác. Những vị trí trọng điểm trên người cô đều dùng các biện pháp bảo vệ. Chân đơn giản màu trắng cũng dùng băng dính cố định, không có gì là nguy hiểm, bởi vì chuyện tối qua, cô thể sẽ trình diễn thật tốt. Ánh sáng của ngẹn đèn cần tàm xuống. Thợ trang điểm lại trang điểm cho cô. Người cần trang điểm cầm gương cho cô xem. Cô cầm gương nhìn khuất mặt của mình. Đột nhìn từ trong. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net